Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3258 chương gặp lại cường địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nhìn ra được. Này vốn là hẳn là nhất thật lớn lòng đất song đồng bất. Quá lại bị nhân nghỉ ngơi và hồi phục quá. Mà ở phòng chính giữa. Đứng vững như thế nhất cổ quái kiến trúc cư. Nhiên. Cư nhiên là nhất thật lớn cổ mộ. Chẳng lẽ thuyết vì kia chân tiên liền ngủ dài với này sao? Lâm Hiên ở trong lòng suy đoán giờ phút này thần thức đã hoàn toàn. Đã không còn sử dụng tuy nhiên thông qua cổ mộ Lâm Hiên nhưng trong lòng có nhất cảm giác cổ quái hiện lên xuất ra. Cụ thể nói không rõ ràng lắm nhưng hẳn là bất an không sai. Nói như thế nào ni? Liện phản phất có nguy hiểm tới gần nơi này. Có khả năng chân tiên hẳn là đã sớm ngã xuống. Chẳng lẽ là hắn lưu lại. Cấm chế sao? ăn có thể năng lực. Nếu chân tiên đã trải qua đèn cạn dầu. Có khả năng hắn thực lực như. Trước bất dung khi dễ. Hoán vì mà chỗ chính mình cũng không vi vọng. Sau khi chết còn bị nhân quấy dày. Cho nên tại này lăng mộ chung nhất định bố trí có cực kỳ lợi hại cấm, chế, dễ dàng thiệp hiểm là không khôn ngoan. Mà ở chỗ này thần thức không có sử dụng thiên phượng thần mục như. Trước nhìn không thấu này lăng mộ đối với có cái gì nguy hiểm hoàn. Toàn không biết gì cả, chính mình đến tột cùng ứng nên đi nơi nào. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, tay trống cầm bắt đầu suy tư. Mà hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu công phu, rất nhanh, lâm hiền. Liền nảy ra ý hay, nghĩ đến nhất cái ý kiến hay. Thân suốt tay đến tại bên hông vỗ cùng với động tác của hắn chỉ. Thấy linh quang chợt lóe, một khối con dối xuất hiện ở trước người. Đây là nhất nhân hình con dối tu vi bất quá ly hợp mà thôi với hắn. Mà nói ở trong chiến đấu căn bản không có đủ lớn sử dụng tuy nhiên, dưới tình huống này dùng cho giò đường cũng là tái thích hợp bất quá. Lâm Hiên nhắm lại hai tròng mắt, nhất lũ quang tia từ mi tâm bắn mạnh, ra, chợt lói, không sai nhập con dối đầu lâu không thấy, đây là Lâm Hiên. Nhất lũ phân hồn thông qua hắn tha túng con dối, không chỉ có có thể. Làm cho kỳ thực lực gia tăng sau đó Hơn nữa con dối chỗ đã thấy tỉnh Chẳng Lâm Hiên nhất dạng có khả năng được biết Phương pháp này Có thể nói tại Mà nhất phương tiện An toàn Rồi Lại mau lẻ Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười Theo sau nọ con dối Liền Trầm rãi giống như phía trước đi tới Thân xuất tay đến Đặt tải thạch môn mặt trên Một chút dùng sức ô trầm mặt tiếng vang truyền vào cách lỗ tay nọ hậu trọng thạch môn từ từ mở ra mà cơ hộ là cùng trong lúc nhất thời vèo vèo tiếng xé gió truyền tới vô số hắc sắc, phản phất đầu tóc một loại loạiởi tơ nhỏ xuyên không mà qua biến khởi vội vàng cách đó tốc độ nhanh chóng biến là so sánh độ kiếp kỳ tồn tại phi châ pháp bảo không Chút nào tỏ ra yếu kém chính là nhất ly hợp cấp bậc con dối vậy sao năng lực tránh né trực tiếp bị quán xuyên rút Như vậy, lâm hiên nhất lũ phân hồn cũng không còn kịp nữa chạy thoát. Vừa nổi lên ngã xuống. Bất quá không quan hệ, này cũng không tính toán cái gì quá xấu kết. Cục, ít nhất lâm hiên dễ dàng trải qua lần này nguy cơ cho tới nhất lũ Phân hồn ngã xuống, dĩ hắn thần thức lực lượng mạnh, này can bản là tính toán không được cái gì. Xảo xảo tính tỏa nghỉ ngơi, liền có khả năng khôi phục. Mà Lâm Hiên phản ứng không nói tới tại con dối bị hủy trong tích tắc. Lâm Hiên liền thả ra bảo vật hộ thể đồng thời thân hình chợt lóe, đắc, lui đến một bên. Di thất bại chỉ là nhất con dối mà thôi tốt rào hoạt ra họa. Vốn là còn tưởng rằng có khả năng tình tiết kiệm vài phần lực bất. Quá không quan hệ cuối cùng chỉ là nhất độ kiếp sơ kỳ tồn tại thôi. Nếu tới chỗ này cũng coi như ngươi mệnh bất hảo đừng nghĩ còn sống. Trở về, lạnh như băng thanh âm chuyển vào cách lỗ tai, lâm hiên ngang cao đầu. Nọ mộ thất trung cảnh vật cũng nhìn một cái không sót gì ánh vào đến. Mi mắt trong rằm. Nọ khẩu thật lớn đồng quan, không nghi ngờ. Mà nhất thấy được. Mà ở đồng quan bên cạnh, đứng nhất 40 tuổi hơn trung niên nhân. Cẩm bào ngọc đái đầu mang bít ngọc cao quan, dâu dài tề ngực theo. Gió nhẹ nhàng phiêu động, khí vũ đương thật không bình thường. Tuy nhiên cùng phụ thông tu sĩ so sánh với hắn sắc mặt vị miễn thái. Quá tái nhợt một chút. Toàn thân càng tản mát ra dày đặc thi khí. Cơ hộ có thể cùng trong truyền thuyết Kim Nguyệt Thi Vương so sánh với. Đây là. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trong lòng thiểm điện loại hiện ra vài. Loại suy đoán. Chẳng lẽ là. Chân tiên mặc dù đã trải qua ngã xuống. Nhưng hắn, nhục thân, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là lòng đất âm khí, dĩ, nhiên thông linh hóa thành cương thi rớt sao. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên ngang cao đầu ánh mắt bay. Nhanh tại mộ thất trung đào qua. Theo sau mặc dù dĩ hắn bụng dạ trên mặt cũng không khỏi lộ ra động. Dung sắc, không cần phải nói, hắn nhìn thấy huyết nguyệt ma thiềm thi thể. Tuy nhiên nọ thi thể lại khô héo dĩ cực, phản phất bị hút đi toàn. Thân tinh khí. Quả nhiên là cương thi. Lâm hiên thở dài, tình huống so với chính mình giống nhau còn muốn. Hòng bét một chút. Mặc dù chân tiên đã trải qua ngã xuống, nghiêm khắc đến thuyết. Này! Cương thi cùng hắn không có gì quan hệ, lại càng không có chân tiên. Thực lực. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ... Lại chưa chắc như thế, xác thật, hắn không có. Kiếp trước, vì kia tiên nhân thực lực, nhưng là dĩ vị. Kia chân, tiên nhục thân, làm làm cơ sở. Mà tiên nhân thân thể không cần phải nói, đều là trải qua thiên truy. Bách luyện quá. Sa không phải linh giới tồn tại có khả năng so sánh. Như là như vậy, sa vào ngủ dài cũng thì thôi. Chốc lát thông linh biến thành cương thi, khẳng định là khó khăn vộ. Cùng, nếu không huyết nguyệt ma thiểm cũng sẽ không ngã xuống với nơi đây. Mặc dù liền mới vừa rồi con dối gặp mặt tình huống thăm dò suy đoán. Huyết nguyệt ma thiểm sở dĩ ngã xuống, hơn phân nửa cũng là đối phương. Suốt kỳ bất ý đánh lén hiệu quả. Nhưng không quản như thế nào có thể đem nhất chân linh diệt trừ kịp. Thực lực đều không phải chuyện đùa. Lâm Hiên trên mặt. Dĩ mãn là đề phòng sắc. Mà sự tình đến này một bước. Cũng tái không có bất cứ. Di chuyển hồi. Dư địa. Bất luận là vì tìm kiếm chân tiên sở. Còn sót lại bảo vật. Còn là còn. Sống đều phải đem trước mắt người này. Diệt trừ trừ này bên ngoài. Tái không có mỏi. Khác con đường. Đã như vậy. Liền tiên hạ thủ vi cường tốt lắm. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong. Lâm hiên tay áo vào phất một cái thanh. Tiếng kêu đại phóng. Số lượng mười đạo rực rỡ ngân mang từ cách đó ốm. Tay áo chung như cá lội xuất ra. Hóa thành nhất đảo đạo dài hơn thước. Kiếm quang trước người xoay quanh bay múa. Theo sau một chút lóe ra. Nọ kiếm quang càng ngày càng nhiều. Lâm hiên. Thi triển ra kiếm ảnh phân quang chi pháp đầy trời đều là rực rỡ ngân. Mang bay múa. Tốt sắc bén bảo vật. Ngươi quả nhiên không phải phổ thông tu tiên. Giả quái thuyết không được nọ hạ dai chân linh sẽ đối với ngươi hơi. Nhiều cố kỷ bất quá cuối cùng cũng chỉ là độ kiếp sơ kỷ tuyệt không. May mắn lý. Nọ cương thi cười lạnh thanh âm chuyển vào trong lỗ tai mặc dù không. Có một mực khinh thường nhưng nhìn ra được cũng cũng không có đem. Lâm Hiên trở thành thế lực ngang nhau đại địch. Mà dạng tình trạng Lâm Hiên cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm. Mừng! Không cần phải. Sinh khí đối phương càng là khinh địch đối với. Chính mình càng vượt có chỗ tốt. Niệm cho đến này Lâm Hiên cũng không tưởng tiếp tục trì hoán tay. Phải dơ lên, nhất chỉ giống như trước điểm đi. Đi, cùng với lâm hiên động tác, lệ mang nổi lên, nọ hàng trăm. Kiếm, quang, hướng tới đối phương bay vút mà đi. Nọ mộ thất mặc dù rộng rãi, nhưng kiếm quang số lượng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, đối phương quanh người bị kiếm quang điền đầy. Căn bản là muốn tránh cũng không được. Lâm Hiên không nghĩ tới một lần là xong, nhưng hôm nay địa hình chắc. Chắn đối với chính mình có lợi, chỉ cần có thể đem nhượng người này. Thủ nhất điểm đả thương, mục đích của mình cũng đạt tới. Chưa xong. Còn tiếp, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.